Suy Khang từng bước tiến lại phía cô, gương mặt với ngũ quan không một tỷ vết ấy, vương chút máu đỏ của người bắn vào. Anh ngồi xuống, trong đáy mắt là một trời hoang hoải kỳ lạ càng nhìn kỹ thì càng thấy người đàn ông này đang lo sợ thì phải. Di uyên, đây là cuộc sống của tôi, em đã tận mắt chứng kiến tất cả, vẫn còn muốn ở bên cạnh tôi sao? Ánh mắt cô vẫn còn đọng lại một thoáng kinh hãi. Tôi động tử cứ dán chặt vào vết máu trên gương mặt anh, bờ môi cô run rẩy mà mấp máy. Duy Khang, anh sao có thể chịu đựng được những điều này? Tôi đã từng nói với em, thế giới của tôi rất đáng sợ, vậy nên tôi không có thời gian để chơi cái trò chơi tình cảm này. Nếu như tôi đã xác định, thì phải là cả đời. Di uyên, em còn muốn không? Trong cái thanh điệu của những từ cuối cùng, Dì Uyên nhận ra được một chút run rẩy từ anh có vẻ như tâm tư của người đàn ông này không hề giống như vẻ bề ngoài của anh ánh mắt khi đấy càng nhìn sâu vào càng thấy được anh đang lo sợ điều gì đấy hóa ra sự cô độc đang vây quanh anh đã lâu như vậy dần dần bào mòn nỗi khát vọng yêu thương trong chính tâm hồn đang dần chai sạn Dì Uyên chậm rãi đưa bàn tay lên Ngón cái thanh thoát của cô chạm nhẹ lên vệt máu trên gương mặt anh, dần dần lau đi, giọng nói thanh mảnh thoảng trong gió. Em không thể nói trước được việc, sẽ yêu anh cả đời, sẽ bên anh dài lâu. Em chỉ hứa yêu anh kêu hãnh ngừng đầu, thương anh hết đời bể sâu. Lời cô nói ra, tâm tình người đàn ông này lập tức như được vỗ về, đáy mắt giao động, rồi sau đó đưa tay giữ chặt lấy gái cô, Cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn rất dịu ngọt, sau đấy mới từ từ lấn chiếm vào bên trong khoang miệng của cô. Di Uyên khi ấy cũng nhắm mắt lại, tiếp nhận và đáp trả lại anh, bọn họ môi lưỡi quện vào nhau. Cả hai không còn để ý đến xung quanh, thời điểm ấy như cả thế giới chỉ tồn tại trong hai người họ là duy nhất. Tuấn Kiệt đối với chuyện này xem như không thấy. Cậu ta lặng lẽ chỉ đạo người của mình thu dọn đống tàn cho ở đây. Mọi sự nhốn nháo lúc này không hề ảnh hưởng gì đến giây phút ngọt ngào của đôi trẻ kia. Mãi cho tới khi hô hấp của Di Uyên hoàn toàn không thể điều phối được nữa. cô khẽ chống tay lên ngực anh, yếu ớt kháng cự một chút. Lúc ấy Duy Khang mới luyến tiếc mà rời ra hơi thở có phần gấp gáp. Di Uyên, em còn nhớ tối đó em đã hỏi tôi thích em từ bao giờ? Cô nghe vậy nhìn anh không đáp lại nhưng ánh mắt là chờ đợi câu trả lời Duy Khang tiếp tục lên tiếng Là khi em nói với tôi bốn chữ nhất kiến trung tình vừa gặp đại yêu tôi mới nhận ra là từ khoảnh khắc lần đầu tiên em nhìn tôi sau đó bước lên xe ngồi cạnh tôi lúc đấy vô thức tôi đã động lòng rồi Vậy tại sao tối hôm ở Luxury anh lại không thừa nhận Vì tôi sợ sau lần ở hang động ấy tôi sợ nếu như em còn ở bên cạnh tôi thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm nữa tôi sợ tôi không thể bảo vệ được chu toàn cho em vậy còn bây giờ duy khang nhìn cô ánh mắt không giấu nổi tâm tình bây giờ tôi cũng sợ nhưng là sợ vuột mất em di uyên tôi thừa nhận tôi yêu em đến bây giờ cô mới được nghe lời thú nhận của anh di uyên mới đầu còn sững sờ nhưng sau đấy lại khẽ cười Cao Duy Khà, anh như vậy có phải là tự vả mặt không? Tôi chấp nhận tự vả mặt. Di Uyên nghe vậy mới đứng dậy, bày ra cái vẻ mặt hờn rỗi mà nói. Được, khẩu khí cũng lớn lắm, không ngờ anh lại quay em một vòng như vậy. Rõ ràng là có nhưng lại nói không, bắt em lẽo đẽo theo sau anh như một con nhóc, rồi chịu bị anh hắt hủi, ấm ức này em không cho qua đâu. Anh khi đó cũng đứng lên theo cô nghe vậy mà khẽ cười. Được, vậy em muốn làm sao thì mới cho qua. Tất nhiên là xem thái độ của anh rồi. Lời vừa dứt, lúc này người của anh khiêng một cái xác đi qua. duy Khang vội đưa tay kéo cô vào lòng, giữ đầu cô áp chặt vào ngực mình để tránh đi. di Uyên thấy vậy cũng tuyệt nhiên không muốn ngoái đầu lại. Dù là cô tận mắt chứng kiến, nhưng để đối diện những điều đáng sợ ấy vẫn khiến cô run rẩy Khi bạn họ đã đem cái xác đi khuất hẳn, Duy Khang mới khẽ để cô ra Anh đưa bàn tay chỉnh mái tóc có phần rối nhẹ của cô Sau đấy ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn mà nâng lên Diệu Yên cũng thuận tiện ngước nhìn Dưới cây ánh trăng tròn vạnh Mái tóc màu khói xám như được rát thêm lớp vàng kim óng ánh Khuôn mặt của người đàn ông này vì vậy mà trở nên dụ mị vô cùng Chỉ cần một ngày còn sống Tôi nhất định sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng Đây là lời hứa của cao Duy khang tôi Nếu làm trái trời chu đất diệt Nếu làm tròn Chỉ xin kiếp sau vẫn được gặp lại Khi ấy tôi sẽ lại là người Theo đuổi em trước di Uyên nghe vậy Trong lòng vô cùng vô cùng vừa ý Khóe miệng cong lên Một nét cười hạnh phúc Sau đó kiễng chân lên Hôn chạm lên môi anh một cái Đóng dấu lời thề Dưới ánh trăng tròn ấy Bọn họ yêu nhau những ngày sau đó Khương Di Uyên như chìm trong một cuộc sống màu hường nơi đầu cũng thấy mây hồng vây quanh, ăn cơm cũng cười đi tắm thì hát thì thoảng lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ tới mức bà chúc hôm nay còn phải nói chuyện với chồng mình Con Uyên mấy ngày nay sao vậy nhỉ ông Phú đang ngồi đọc báo cũng hời hợt hờ trả lời tôi thấy có sao đâu nó cứ cười một mình ấy, lắm lúc lại ngây ra hay là nó đang yêu đương với ai phải không Ông Phú chép miệng một cái rồi đóng tờ báo lại Nó yêu ai cũng kệ nó Bà lạ nhỉ Kệ là kệ sao được Phải biết nó yêu ai, người như thế nào chứ Lỡ nó lừa gạt tình cảm con Uyên thì sao Sau cái vụ thẳng thiện Tôi thấy lo hơn hẳn Bà cứ lo xa con gái mình không phải kiểu dễ dãi đâu Người nó chọn chắc chắn người tốt Vâng cô không dễ dãi Cô chỉ vừa gặp Đã muốn nuốt chọn luôn người ta rồi Dì Uyên ở trong phòng hắt dì một tiếng rồi đi ra ngoài. Ba mẹ, con đi ăn tiệc chia tay với khóa, chắc về muộn một chút nha. Bà Chúc nghe thế lại lo lắng. Không muộn gì cả, phải về sớm đó mà đi với ai? Con đi với bạn. Vừa nói cô vừa mở tủ, lấy đôi giày cao gót xảo chân vào. Ông Phú lúc này lại chủ động đứng dậy đi ra mở cửa nhà. Ánh mắt lập tức bắt chọn một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng. Ông khẽ hắng giọng một tiếng Sau đó cố tình nói lớn Đi thì có chừng mực nghe chưa Tuyệt đối không được về nhà trong tình trạng say khướt Bằng không là không xong với ba đâu đấy Diu Yên cười một cái Con biết rồi Con gái ba là người rất có chừng mực đó Nói rồi cô len qua ông mà đi ra ngoài Bà trúc khi ấy cũng đứng dậy đi ra Nhưng trước khi tới cửa Thì ông Phú đã đóng lại Bà thấy thế lại hỏi để tôi xem nào nó đi với ai đấy ông phú quay vào trong kéo theo luôn vợ mình có gì đâu mà xem nó đi rồi đi với con bé quỳnh khi ấy di uyên ngồi vào trong chiếc xe mùi tiền đỗ ngay trước cổng nhà mình mà lên tiếng xin lỗi đợi em có lâu không duy khang lúc này nhìn sang cô hôm nay di uyên có một chút khác biệt gương mặt được trang điểm khá tinh tế Phối hợp với chiếc váy thiết kế trễ vai nữ tính, quả thực rất xinh đẹp. Anh khi ấy cố tỏ ra bình thản, khởi động xe lái chạy đi rồi hỏi vu vơ. Em đi tiệc chia tay khóa mà cũng cầu kỳ vậy sao? Di Uyên nghe vậy lại nhìn xuống thân mình một lượt Cầu kỳ sao? Em thấy bình thường mà. Anh bỗng hắng giọng một cái rồi nói. Váy có hơi ngắn? Có sao? Vừa nói cô vừa tiện tay điều chỉnh tà váy kéo xuống một chút, Duy Khang lén nhìn sang sau đó lại hỏi. Tiệc có đông không? Cả khóa mà, em cũng không rõ có bao nhiêu người đi. Có con trai không? Có chứ, khoa em là khoa nhiều con trai nhất đấy. Ngày đến đó, ánh mắt anh có một chút biến động nhẹ, nhưng Duy Khang vẫn tỏ ra bình thản lại nói. Thường những buổi tiệc như thế này Rất nhiều người sẽ mượn để bày tỏ tình cảm Dị Uyên nghe điều đấy Lại rất vô tư cười À đúng rồi đấy Chính vì vậy mà Sau ra trường rất nhiều đôi đến được với nhau Nói là tiệc chia tay Nhưng thực chất là buổi tỏ tình Của mấy tên con trai thì đúng hơn Em đã từng như thế chưa Em sao Thực ra có mấy người Vừa nói đến đó Di Uyên ngửi thấy được một mùi chua nhẹ Lập tức nhìn qua anh Ánh mắt tinh nghịch khẽ cười Duy Khang Không phải anh lo lắng em được người khác tỏ tình chứ Anh nghe thế liền có sự trột xạ hắng giọng một tiếng Không phải Di Uyên cố nén sự buồn cười trong lòng Mà nhòi sang phía anh Thật không Lúc này Duy Khang lộ ra một chút lúng túng ậm ừ một lúc mới buột miệng ra Có một chút Cô nghe vậy thì không nhịn được nữa Mà bật cười Sau đó Kiễng người hôn lên má anh một cái mà nói Chú sói của em ơi Trên đời này em chỉ dễ dãi với một mình anh thôi Khi em đã chọn ở bên cạnh anh rồi Bất kể người khác có ưu tú hơn Thì đều không quan trọng với em Anh khi ấy cũng khẽ cười Thật ra tôi cũng tự biết bọn họ không có cửa với tôi Phải phải Thế gian trăm ngàn bạn giai nhân Cũng sánh không được với Mỹ Nam trong mắt ta đây nói rồi cô cũng ngồi về vị trí của mình, nghĩ lại dáng vẻ của anh khi nãy mà vẫn không ngừng buồn cười. Chiếc xe sau đó dừng lại trước một nhà hàng năm sao. Di Uyên trước khi mở cửa bước xuống lại quay sang hỏi anh, anh có muốn vào cùng em? Tôi đợi em ngoài này, nhưng em sợ sẽ lâu đó. Không sao, tôi đợi được. Di Uyên gật đầu một cái rồi bước ra ngoài mà đi thẳng vào bên trong. buổi tiệc chia tay của trường cô được tổ chức trong một hội trường rộng rãi lúc Di Uyên bước vào thì mọi người đã tới đông đủ Uyên nghe tiếng gọi của Lam Quỳnh cô khẽ đưa mắt đảo quanh nhìn thấy bạn mình rồi cũng tiến lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà Quỳnh đang giữ cho cô đi với anh sói sám sao nghe bạn mình hỏi cô cũng gật đầu một cái Lam Quỳnh lại lên tiếng anh ta không vào sao Anh ấy sợ sự có mặt của mình Làm ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người Vậy nên đợi ở bên ngoài Lam Quỳnh nghe vậy chỉ gật đầu như hiểu chuyện Sau đó cũng quay vào bàn ăn Bữa tiệc cũng được bắt đầu Trong cuộc vui tránh không nổi vài chén rượu Mà rượu vào rồi thì tránh không được Vài chuyện ngoài tầm kiểm soát Khi ấy Di Uyên đang ngồi dùng phần ăn của mình Bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay của cô Di Uyên khẽ ngước nhìn lên, nhận ra ngay cậu con trai đang đứng cạnh mình lúc này, lập tức có một vẻ chán ghét mà rụt tay về. "Đạt, cậu tự trọng một chút đi." Trong khoa này ai mà không biết, Minh Đạt đơn phương cô suốt mấy năm đại học, đồng nghĩa với việc tỏ tình lên xuống không dưới 5 lần nhưng vẫn bị cô từ chối. Cậu ta xem cũng là một công tử con nhà giàu, có điều tính cách vẫn còn khá trải danh nên Di Uyên không thích. Mà đã thẳng thắn nói rõ Nhưng Đạt vẫn không chịu từ bỏ Nhiều lần thành ra cô ghét vô cùng Uyên Rốt cuộc Đạt có chỗ nào không xứng với Uyên Mà Uyên vẫn không chấp nhận Cô thở mạnh một tiếng Không phải xứng hay không xứng Mà Uyên đã nói rõ rồi Uyên không hề thích Đạt Uyên chưa thử làm sao mà biết được Tình cảm không phải thứ để lôi ra thử Nói rồi cô quay sang Lam Quỳnh Ta về trước nhé Cái Quỳnh biết kiểu gì cũng có chuyện nên liền gật đầu. Nhưng lúc Di Uyên vừa đứng lên, đưa tay định cầm túi sách thì bất chợt Minh Đạt lại túng tay cô kéo lại phía cậu ta. Uyên, Uyên cho Đạt một cơ hội được không? Đạt hứa sẽ yêu thương Uyên. Cô bực bội rõ mà cố rút tay lại, nhưng lần này cậu ta giữ rất chặt, Di Uyên phản kháng không được liền gắt lên. Đạt, cậu có thôi đi không? Nếu cậu còn như vậy nữa thì chúng ta ngay cả tình bạn cũng không thể đâu. Đạt không cần tình bạn, Đạt muốn uyên yêu Đạt. Nói rồi cậu ta muốn gửi lấy cô để áp mặt vào hôn thì bất chợt lúc này có một lực mạnh túm gáy áo cậu ta kéo giật lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị ăn ngay một cú đấm vào mặt, lảo đảo mà ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn đến, sự xuất hiện của Duy Khang khiến ai cũng ngây ngốc. Anh lúc này cầm lấy tay cô kéo lại phía sau mình đưa ánh mắt rét bút nhìn xuống minh đạt mà lên tiếng May cho mày vì là bạn học với cô ấy bằng không hôm nay ta sẽ khiến mày vĩnh viễn chỉ còn một tay Nói rồi anh cũng đi lại cầm túi sách của cô sau đấy kéo Di Uyên trở ra ngoài Cô khi ấy đi bên cạnh cảm nhận được một luồng khí rét bút đang lan tỏa ra khẽ lén nhìn lên sắc mặt của Duy Khang quả thực đáng sợ Phe này cô tốt nhất nên giả say Bằng không sẽ bị anh truy tới chết di Uyên bị anh ấn ngồi vào xe Sau đấy anh cũng đi sang phía ghế lái Rồi nhấn ga, lao vút đi Trong khoảng xe vẫn còn một cái bầu không khí nghẹt thở di Uyên lúc này nhìn sang Bày ra cái vẻ mặt say mềm Rồi cười còn đưa bàn tay lên làm ký hiệu like Duy Khang lúc nãy anh ngầu thật đấy Không hổ là bạn trai của Khương Di Uyên em Anh nghe nhưng không nhìn cô cũng không trả lời Gương mặt vẫn lạnh tanh Thấy vậy cô nhòi người sang Đôi mắt tròn xoe Mở to nhìn anh mà phụng phịu Sao lại bày ra cái bộ mặt xấu thế này Nói rồi cô đưa hai tay lên túm lấy má anh xoay lại Khẽ cau mày áp lại gần anh Anh đang dỗi em đấy à Duy Khang nhìn sáng vẻ của cô Một mùi rượu phả qua mũi anh Lập tức anh khẽ nhíu mày Em uống rượu Không có Mùi rượu rõ ràng như vậy Không nghe ba dặn không được uống rượu sao Siêu yên lúc này tỏ ra mếu máo Buông tay ra khỏi mặt anh Sau đó ánh mắt cũng long lanh nước Hóa ra anh không tin em đúng không Thấy dáng vẻ cô như vậy Anh liền dịu xuống Tôi tin em, được rồi Cô vẫn ra vẻ giận dỗi Mà quay mặt ra phía ngoài Miễn cưỡng như vậy không cần đâu. Duy Khang thấy thế chỉ khẽ thở dài. Nếu đưa cô về trong tình trạng nồng nặc mùi rượu thế này, e rằng ba cô sẽ trách mắng. Nghĩ vậy Duy Khang lái xe đi thẳng về nhà riêng của mình, lấy một chút nước để cô giải rượu trước đã. Chỉ là chiếc xe vừa dừng trong sân, Di Uyên ngây ngốc bước xuống hỏi. Đây là đâu? Nhà tôi, tôi pha cho em ly nước chanh giải rượu trước rồi đưa em về. Nhưng lời vừa dứt đã thấy cô chạy tọt vào bên trong, trên gương mặt lộ rõ một nét tươi cười. Dị Uyên tỏ ra thích thú đi quanh nhà của anh, tiện gì là cầm đó lên ngắm nhìn. Căn nhà của Duy Khang không quá rộng, nhưng cách thiết kế lại vô cùng độc đáo. Nội thất đều là hạng thượng phẩm, thu hút sự tò mò của cô. Dị Uyên đi khắp các phòng, dường như muốn khám phá hết nơi riêng tư của người đàn ông này. Anh nhìn cô vẫn đang không ngừng đụng chạm hết mọi đồ vật trong phòng Mà thở dài đi lại Duy Khang đoạt lấy một chiếc ly bằng pha lê cô vừa cầm lên mà đặt xuống Cái này cũng không được Sẽ làm em bị thương Di Uyên nghe vậy cũng không đòi nữa Nhưng sau đó lại cầm đến một chiếc bút máy kiểu dáng trông khá đặc biệt Di Uyên tiện tay mở nắp ra Ngoài bút trông giống một mũi dao thì đúng hơn Duy Khang thấy vậy cũng vội vàng lấy lại Cái này cũng không được Cô thấy thế cũng không đoái hoài đến Lại đi ra chỗ khác Khi ấy Duy Khang đặt cây bút về vị trí cũ Sau đó nhìn sang thì sửng sốt Khi thấy cô đang đứng trước một khẩu súng ngắn Trước khi cô đưa tay định cầm lấy Thì anh đã kịp bước đến chắn ngang Được rồi ngoan nào không nghịch nữa Cô lần này lại bị khẩu súng thu hút Mà cố với tay lấy Nhưng em thích nó Không được, súng không phải là thứ để em nghịch. Di Uyên cương quyết không chịu, cố gắng muốn tiếp cận hơn mà đẩy anh ra. Em chỉ cầm xem thôi. Duy Khang một mực kéo cô lại, cuối cùng thấy cô vẫn ương bướng, có chút bực mà dùng sức hơn. Chỉ là không ngờ khi ấy, người tiến trước người lùi sau, chân vấp vào nhau rồi cả hai cùng ngã xuống. Duy Khang đã nhanh nhẹn hơn lấy người đỡ cho cô trước khi bọn họ tiếp sàn. khoảnh khắc lúc đấy cả hai cơ thể đã áp chặt vào nhau gương mặt cô kể cận trong vòng ngực lớn của anh nghe rõ được cả tiếng nhịp tim đập rõ khương di uyên hai má sớm đã đỏ vì rượu giờ lại ửng hồng lên nóng gian lúc này duy khang nhìn xuống người con gái trong lòng đã thấy yên phận đi một chút ánh mắt dịu xuống mà hỏi có đau không cô nghe vậy nhìn lên anh khẽ lắc đầu một cái bọn họ hai gương mặt kể nhau trong gang tấc, hơi thở nóng cứ phả lên đối phương. Trong cái bầu không khí này, dường như thân nhiệt của cả hai đang tăng không có chiều giảm. Anh nhìn cô, ánh mắt có phần si dại. Trước khi đi, ba em đã dặn rồi, tuyệt đối không được để em về trong tình trạng say khước. Nếu em cứ thế này, tôi buộc phải giữ em lại rồi. Cô nghe vậy không hiểu sao, chống ngực đập mạnh, một cảm giác hồi hộp khó tả. Khương Di Uyên nhìn anh không trước mắt. Người đàn ông này quả thực biết lấy nhan sắc để dụ dỗ cô. Bất giác cô lên tiếng. Em biết, vậy nên hôm nay em cố tình say. Một lời của cô dường như đã tỏ rõ ý. Duy Khang chấn động vài giây. Sau đó bỗng lật thế để cô nằm gọn dưới thân mình. Cả người anh phủ lên, ánh mắt đã không giấu được cơn si tình. Thực ra em không hề say phải không, Di Uyên? Em chắc chắn muốn ở lại đây đêm nay Thật ra cô có hơi căng thẳng Cũng không phải là không sai Nhưng men rượu quả thực có Tác động đôi phần đến lòng dũng cảm của cô Di Uyên cố khẽ nuốt nước xuống cổ họng một cái Sau đó mới lên tiếng Ừ Chỉ sau một cái đơn thanh nhỏ nhẹ ấy Của cô Duy Khang cũng chẳng cần phải tỏ ra Chính nhân quân tử nữa Anh bỗng bế bổng cô đứng lên Mà Di Uyên lúc này cũng thuận tiện vòng tay qua cổ anh để bám víu, gương mặt nép vào ngực anh, hai gỏ má vẫn còn ửng hồng. Thật ra cô đang rất căng thẳng. Khi anh đặt cô nằm xuống một chiếc giường lớn, cả người lại thuận tiện phủ lên trên. Trong ánh mắt lúc này đã nhen nhóm một ngọn lửa dục vọng, anh khẽ vùi đầu vào bên cổ cô. Di Uyên lập tức căng gồng người lên, nhắm chặt mắt lại, bàn tay túng lấy tấm ga giường. Nhìn thấy cô như vậy Duy Khang cũng dừng lại Anh ngước mặt lên đối diện cô Thanh âm trầm trầm. Nếu em chưa sẵn sàng Chúng ta có thể rời lại Di Uyên không cần miễn cưỡng Cô nghe vậy nhìn anh Thật ra khi thấy anh cứ đứng ngồi không yên Lo lắng về những vệ tinh xung quanh Thì cô muốn cho anh Một niềm tin vững vàng Không phải là cô chưa sẵn sàng Mà là lần đầu nên có chút lúng túng căng thẳng Người đàn ông này quả thực không hiểu tâm ý phụ nữ Cô lấy hết can đảm Vòng tay qua cổ anh Em không phải còn nhỏ nữa Mà chưa sẵn sàng Thời điểm vừa vặn nhất Độ tuổi đẹp nhất Lúc tình yêu của chúng ta đang ở giai đoạn hoàn mỹ này Em cũng muốn trao cho anh Thứ đáng giá nhất Nói rồi cô gỉ cổ anh xuống Vừa vặn đôi môi chạm vào nhau Chủ động tách miệng anh ra Mà đưa đầu lưỡi len vào bên trong Khi ấy Duy Khang cũng đáp lại thành ý của cô. Rồi cứ vậy từng lúc rào cản trên người cả hai cũng được cởi bỏ xuống. Bàn tay đan bàn tay, ghi nó xuống đệm giường êm ái. Đêm hôm ấy, bọn họ ân ái triển miên không rời. Trong ngoài kia vẫn sáng tròn vạnh, hát cái thứ ánh sáng vàng vàng mở ảo vào bên trong căn phòng nhỏ. Hai thân ảnh nguyên sơ khăng khít quấn mãi nhau. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh cao, nắng hát qua sông cửa, chiếu sọi lên cái da thịt mịn màng của cô gái nhỏ, âm thanh nam tính vang lên thoảng trong cơn gió nhẹ lùa vào. Uyên Cô nghe nhưng không còn sức để trả lời, mắt vẫn nhắm lại mở không nổi, tiếng khỏi ấy lại vang lên khẽ. Uyên, dậy thôi cô gái của tôi. Mặc kệ lời thúc giục ấy, Khương Diêu Yên vẫn tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ mơ màng. Nhưng sau đó cô cảm nhận được một chút nhột ở bên vai sau gáy mình. Không chịu được mới khẽ mở mắt ra. Duy Khang lúc này một tay vòng qua ôm lấy eo cô. Gương mặt ở phía sau hôn lên lưng trần mịn màng. Sự ve vỡ này của anh làm cô buồn chồn, Nhớ lại chuyện đêm qua bất giác vẫn còn chút ngại ngùng. Khương Di Uyên khẽ cựa mình xích ra một chút. Cô kéo tấm chăn mỏng lên trùm kín cả đầu mình. Duy Khang Mới sáng mà anh đã háo sắc cái gì thế? Là em không chịu dậy. Anh dậy trước đi, em dậy sau. Tôi đã xong rồi, chỉ còn đợi em thôi. Di uyên, đêm qua em không về. Hôm nay nên trở về sớm. Em biết rồi, anh ra ngoài đợi đi. Anh nhìn cô cứ trốn trong tấm chăn đáp lại mà khẽ cười. Sau đấy lại đưa tay ôm lấy cô, đặt ngồi lên đùi mình. Lúc này Khương Di Uyên như một chú nhậu nhỏ khẽ thỏ đầu ra. Mái tóc hơi rối buông xõa, cứ cúi mặt xuống. thấy vậy anh lại hỏi. Hôm qua là em chủ động. Giờ thấy xấu hổ sao? Cô nghe vậy có chút trột dạ. nuốt nước xuống họng ực một cái rồi cố tỏ ra bất bình thường mà nói. Có gì đâu mà xấu hổ. Em đã lớn rồi. Chuyện này cũng bình thường thôi. Vậy sao còn trốn trong chăn? Không trốn. Là em còn muốn ngủ Nói chuyện nhìn tôi nào Khương Di Uyên nghe vậy Gương mặt lập tức nhăn nhó khó xử Cuối cùng sau đấy đành phải thừa nhận Ồ Dù sao người ta cũng là con gái mà Để quen với chuyện này cũng cần một thời gian Nói vậy là Ngày nào em cũng muốn để làm quen Phải không Cô nghe thế liền vội ngẩng mặt lên Nhìn anh Phân Bua Ý em không phải Nhưng ngay sau đó Duy Khang đã bất chợt hôn chạm một cái lên bờ môi của cô rồi nói Được rồi Di Uyên, tôi có chuyện này muốn nói với em đây Chuyện gì? Anh nhìn cô trong mắt có hơi đảo nhẹ Sau đấy mới trả lời Cuối tuần này tôi muốn em về nhà tôi Di Uyên mất vài giây để nghe hiểu câu nói Sau đó mới sửng sốt lên Về nhà anh, ra mắt ba mẹ anh sao? Phải Cuối tuần, cuối tuần không phải là ngày kia sao? Gấp vậy em làm sao kịp chuẩn bị? Di Uyên, không cần phải khẩn trương thế. Em cứ bình thường là được rồi. Nhưng chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Trước mắt tôi phải đưa em về, kẻo ba mẹ em lo lắng. Nói rồi anh đặt cô ngồi xuống giường, sau đấy đứng dậy tiếp lời. Tôi ở bên ngoài đợi em. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên chán cô một cái, sau đấy cũng trở ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khương Diệu Yên ngồi đấy vẫn còn quanh quẩn bãi câu nói của anh một lúc Sau đó dối quá Cô cũng liền gạt đi rồi rời giường mà đi vào nhà tắm sở soạn Duy Khang đưa cô trở về nhà Xe dừng trước cổng Anh quay sang cô hỏi Có cần tôi vào với em? Cô nghe vậy có một chút gượng gạo xua tay Không cần đâu, anh cứ về đi, có gì em gọi Nói rồi cô cũng mở cửa bước xuống mà đi thẳng vào bên trong khương di uyên đứng trước cửa chính hít một hơi thật sâu thở mạnh ra sau đấy mới dám đẩy cửa mà bước vào bên trong ngay lập tức cô liền bắt gặp bà trúc cùng ông phú ngồi ở phòng khách ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng về phía mình khương di uyên trong lòng căng thẳng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất còn đưa tay lên vẫy ba mẹ buổi sáng tốt lành nói rồi cô cất đôi giày cao gót vào trong tủ Sau đó cố làm như không có chuyện gì Mà đi về hướng phòng mình Đoạn ngang qua phòng khách Giọng bà Trúc vang lên Đứng lại di Uyên biết không tránh được Đành sụ mặt rồi lủi thổi quay qua Nhìn ba mẹ mình Khi ấy bà Trúc mới hỏi Đêm qua ở đâu Hôm qua ở tiệc vui quá Con uống hơi nhiều Nên ngủ lại nhà cái Quỳnh Cái Quỳnh phải không lam Quỳnh Bà hỏi lại lần nữa như để xác định người cô nhắc đến cũng là người bà đang nói đến. di Uyên vẫn một mực gật đầu. Vâng. Chị tưởng tôi không gọi cho con Quỳnh sao? Nó nói chị không ở với nó. di Uyên nghe thấy trong đầu khẽ chửi thầm con bạn mình. Vào lúc nguy nan mà không biết đường xử sự, sự. À con say nên nhớ nhầm, con ngủ nhà cái hằng Chị say đến nỗi, ngủ ở đâu cũng không biết sao. Chị tưởng tôi chỉ hỏi mỗi con bé Quỳnh à? Lớp chị tôi hỏi hết rồi Nói Cái cậu con trai hôm qua đưa chị đi là ai Chị qua đêm với cậu ta phải không Di Uyên nghe vậy sửng sốt Không ngờ bà Trúc lại đi hỏi hết từng người trong lớp Cô đưa ánh mắt nhìn sang ba mình cầu cứu Ông Phúc chỉ có thể lắc đầu rồi nói Di Uyên Mau trả lời mẹ con đi Có biết đêm qua ba mẹ lo thế nào không Cho dù con ngủ ở đâu Cũng phải gọi về cho ba mẹ chứ Cô Dậu dĩ sụ mặt Con xin lỗi. Bà chúc lúc này cầm sẵn cây trổi lông gà trên tay mà đứng lên. Con gái còn nữa ngủ la ngủ trạ tưởng hay lắm sao. Rốt cuộc đêm qua chị đã qua đêm với ai? di uyên cảm thấy khó nói nên cứ âm ử mãi. Bà chúc thấy vậy cầm cây trổi mà đi tới chỗ cô. Chị không nói phải không? Mẹ đừng đánh con mà. Đoạn bà vung lên định đánh xuống người cô thì khi ấy cửa nhà bị đẩy bật ra. Một giọng nói vội vã truyền vào. Bác gái, đêm qua Uyên là ở cùng với cháu. Mọi người sửng sốt quay mặt nhìn ra. Cao Di Khang xuất hiện ngay ở cửa. Ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn cây trổi trên tay bà. Bà chúc nhau mắt lại nhìn anh, sau đó lại quay sang cô. Thế là chị qua đêm với trai thật sao? Nói rồi cây trổi trong tay bà cũng vụt xuống. Nhưng khi ấy một bóng người đã lao nhanh đến rồi ôm chầm lấy cô. Chát! Cái âm thanh tác động vật lý Từ cán trổi xuống ra thịt vang lên rõ Người hứng chịu nó lúc này Không phải cô mà là anh Bà Trúc đứng đấy giận run lên Nhìn hai người họ Duy Khang sau đó cũng khẽ đẩy cô ra Rồi quay sang bà cúi gập người xuống mà nói Bác gái Cháu rất xin lỗi về chuyện này Nếu như bác giận hãy đánh cháu Dù thế nào Uyên cũng là con gái Không chịu nổi mấy roi của bác Cháu là đàn ông Bác có đánh bao nhiêu cũng không hé nửa lời than trách Tôi dạy con gái tôi Cậu có quyền gì mà lên tiếng chỉ bảo Ngay vậy anh thẳng lưng lên Nhìn trực diện với bà Khẳng khái mà đáp lại Cô ấy là con gái bác Nhưng sắp tới sẽ là vợ của cháu Những chuyện như thế này Một người chồng gánh vác là đủ rồi Trong gian phòng khách không quá lớn Sự tĩnh lặng bao trùm lên vạn vật Chỉ có âm thanh của chén sứ Va vào mặt kính vang lên khẽ khẽ Cao Duy Khang ngồi ở chiếc ghế sofa ưỡn lưng thẳng một giây cũng không dám nghỉ ánh mắt cứ nhìn Di Uyên đang pha trà khi cô rót trà vào các chén xong xuôi vốn định lùi lại ngồi xuống bên cạnh anh nhưng khi ấy bà Trúc lên tiếng con Uyên sang đây ngồi ngay vậy Di Uyên cũng đành phải thuận theo bà đi sang phía chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống cùng với ba mẹ mình lúc này bà Trúc mới nhìn anh hỏi Hai đứa bắt đầu từ khi nào Nghe vậy Duy Khang lại khá thành thật trả lời Thưa bác Mới tối hôm qua chúng cháu Còn chưa kịp nói hết Duy uyên đã giật thót lên Tròn mắt nhìn anh rồi cắt ngang Mẹ, bọn con quen nhau Được một thời gian rồi Duy Khang khi ấy mới hiểu ra được ý Mà vội gật đầu Vâng, chúng cháu đã quen nhau một thời gian rồi Bà chúc ngay vậy Lại nheo mắt nhìn anh sau đó nhìn sang cô Chị bớt lanh chanh, tôi không hỏi chị Dạ Sau đó Di Uyên lại ngồi yên Bị ở ghế, tiếp tục lắng nghe Bà truy khảo anh Cậu là người khiến con Uyên gặp chuyện Rồi đưa nó đến bệnh viện đúng không Duy Khang gật đầu một cái Vâng, thưa bác Hai đứa bắt đầu từ lúc đấy Không ạ, là sau này Ông Phú nãy giờ im lặng Khi ấy mới lên tiếng Tôi đã biết Cậu từng từ chối con bé một lần Sao giờ lại muốn yêu đương với nó? Thưa bác trai Đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cháu Và cũng rất may mắn khi cháu có thể nhận ra Và sửa sai kịp thời Vậy cậu yêu con gái tôi ở điểm gì? Câu hỏi ấy khiến anh nhìn sang cô Duy Khang tĩnh lặng một hồi Sau đấy mới quay lại phía ông Phú Không có điểm gì cả Cháu yêu cô ấy chỉ vì cô ấy là Khương Di Uyên Đối với bác Cô ấy là đứa con gái duy nhất Nên hết mực cương chiều Đối với cháu, Uyên cũng là cô gái duy nhất mà cháu một lòng yêu thương. Câu trả lời của anh xem ra rất biết cách làm vừa lòng ba người ngồi đó. Có điều bà Trúc tuyệt nhiên vẫn cố làm như chưa bằng lòng mà lên tiếng. Cho dù là hai đứa có tình cảm với nhau, nhưng muốn tiến xa hơn vẫn phải có sự đồng ý của người lớn. Nhà tôi không chịu gà, cậu nghĩ cậu rước được con bé sao, mà dám khẳng định với tôi nó là vợ cậu, tính qua mặt ông bà này sao? Cháu xin lỗi, bác gái nói đúng là cháu đã nóng vội vì lúc đấy là sau yên bị tổn thương nên cháu mới muốn bảo vệ cô ấy bằng cách đó. Mọi chuyện dù thế nào vẫn cần có ý kiến của người lớn cháu không dám qua mặt hai bác. Bà Trúc thấy anh lại biết điều ăn nói không bắt bẻ được mà thở mạnh một tiếng Được rồi, cậu về đi chuyện này chúng tôi sẽ suy nghĩ hạnh phúc cả đời của con gái tôi. Không phải vài câu là quyết định được Tôi còn phải xem thái độ của cậu thế nào Có thật lòng với nó hay không Cháu hiểu thưa bác Cháu nhất định sẽ chứng minh để hai bác thấy Một lời cháu đã nói ra Thì cả đời này nhất định phải làm tròn nó Nói rồi anh cũng đứng dậy Sau đó cúi gập người Chào ba mẹ cô một tiếng Vậy cháu xin phép ra về Chuyện hôm qua là cháu đã mạo muội, Rất mong hai bác không trách uyên Hai người họ không nói gì, Duy Khang chỉ nhìn qua cô. Di Uyên khẽ gật đầu một cái, anh cũng quay người trở ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Di Uyên lập tức khoác cánh tay bà Trúc rồi áp người lại. "Mẹ, đừng giận nữa mà. Anh ấy thật sự rất tốt với con đấy." Bà Trúc ngay thế liếc xéo sang cô. "Chị không phải bênh cậu ta, cho dù cậu ta đối xử không tốt, chị dám chê sao?" Sao mẹ lại nói vậy được nhỉ Anh ấy mà không tốt với con Thì làm sao con yêu được anh ấy Bà Trúc đưa ngón tay dí dí chán cô Chị đấy Cho dù là có yêu người ta đi chăng nữa Thì cũng đừng dễ dãi quá Con gái con nữa Đi qua đêm với đàn ông họ sẽ đánh giá thế nào Những thứ dễ dàng có được Thường người ta sẽ không trân trọng đâu Mẹ Anh ấy không phải người như vậy Bà Trúc thở dài một tiếng Sau đó cũng chẳng nói gì nữa Mà gạt tay cô ra rồi đứng dậy rời đi Diệu Yên lúc này nhìn sang ba mình Ông Phú lại trỏ ngón tay Về phía cô chỉ chỉ vài cái Sau đấy nói khá nhỏ Đã chắc chắn chưa Cô mỉm cười gật rụp một cái Ông Phú liền đáp lại Chị lại sắp cho bà Uống lại rượu rồi đấy Để đáp lại lòng thành của chị Tôi sẽ thuyết phục mẫu hậu cho chị Di Uyên bật cười, sau đó đưa bàn tay làm ký hiệu lai like mà thì thào, "Ba là số một. Ông Phú nghe thế đứng dậy thở dài nói vu vơ, "Sắp tới chắc tôi thành số hai thôi." Sau đó ông cũng đi về phía phòng, Di Uyên ngồi đấy nghĩ lại những gì anh nói vừa nãy mà tự cười một mình. Lúc này Cao Duy Khang ở bên ngoài xe, bàn tay đặt trên vô lăng nhưng lại chưa rời đi, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô tận. mà nhớ lại chuyện đêm qua. Khi ấy, anh vừa bước ra khỏi nhà tắm sau một cuộc ân ái mãnh liệt. Khương Di Uyên nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt đã nhắm chặt mà ngủ say. Trung điện thoại bỗng vang lên trong cái không gian tĩnh mịch. Duy Khang tiến lại nhặt chiếc điện thoại ở trên sàn cầm lên. Cái tên được lưu trên đấy khiến anh đắn đo. Chồng mẹ. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang cô. Sau đấy cầm nó đi ra ngoài ban công Rồi mới bắt máy Bác trai là cháu Di Uyên đã ngủ rồi Sáng mai cháu sẽ đưa cô ấy về sớm Đầu bên kia nghe vậy Tuyệt nhiên không hề thấy đáp lại Khiến anh hơi khó hiểu Lúc ấy qua điện thoại Duy Khang nghe được giọng của mẹ cô vọng vào Sao rồi Ông gọi được cho con Uyên chưa Lúc này ông Phú mới lên tiếng Gọi rồi mà không được Chắc nó uống quá chén Giờ này ngủ rồi cũng nên Duy Khang chỉ nghe được như vậy Sau đó là cái cúc máy dứt khoát Khiến anh nhíu mày đưa điện thoại ra trước mặt để nhìn cuộc gọi gần một phút Nghe rõ ràng như vậy Tại sao lại nói không gọi được Dòng hồi tưởng đến đấy cắt ngang Anh ngồi trong xe bất giác Khẽ nâng khóe miệng cười một cái Xem ra cửa ải phụ huynh này Chỉ còn đợi bà chúc gật đầu nữa thôi Ngày hôm sau Tại ba Luxury, thời điểm quán vẫn chưa hoạt động, nhưng từ cửa, Khương Diêu Yên bước vào bên trong không cần phải qua bất cứ không kiểm tra nào. Cô nhìn đến vị trí bàn của anh, thấy Duy Khang cùng Tuấn Kiệt đang ngồi ở đấy, bàn bạc gì đó mà tiến lại. Nghe tiếng động anh cũng nhìn lên, Khương Diêu Yên vừa vặn bước lên bậc, lên vào vị trí của anh, mà Duy Khang cũng đưa tay ra kéo cô ngồi xuống đùi mình rồi nói. tại sao không để tôi qua đón em mẹ em vẫn chưa nguôi chuyện đó chỉ sợ anh qua đón lại khiến bà thêm không vừa ý nếu đã không vừa ý mà còn để cho em đi sao di uyên phất tay một cái khó nói lắm được rồi gọi em qua có chuyện gì vậy tôi muốn bàn với em chuyện hôm qua việc cùng tôi về nhà nghe thế di uyên mới sững lại suýt chút nữa thì cô quên mất lúc này duy khang mới hất mặt với tuấn kiệt một cái Cậu ta khi ấy đem laptop Thao tác vài đường Rồi quay nó về phía cô Dì Uyên cũng thuận tiện nhìn vào đó Anh mới lên tiếng Trong gia đình tôi Có một số người em cần phải biết trước Lời anh vừa dứt Màn hình laptop cũng nhảy đến một bức ảnh Mà trong đấy là một người đàn ông Đã nhiều tuổi Mái tóc bạc trắng Bên cạnh đó là một hàng chữ nhỏ Cao Duy Tuấn Đây là ba tôi Người có quyền lực nhất trong gia đình Tính cách của ông ấy rất độc đoán Thường thì lời ông ấy nói ra Không ai được phép làm trái Khương Diệu Uyên nhìn bức ảnh Nghe lời anh không để sót một chữ nào Thật ra cô thấy như vậy cũng tốt Biết trước người trong gia đình anh Tới lúc đó lại dễ xử sự. Sau đấy Màn hình lại nhảy đến một bức ảnh tiếp theo Mà trong đấy Vẫn là một người đàn ông tóc trắng Nhưng bên cạnh ông ta là một cô gái còn khá trẻ, chỉ khoảng 18 đôi mươi. Đặc biệt mái tóc của cô gái đó lại giống với màu tóc của anh. Đây là chú tôi, Cao Duy Khang. Bên cạnh là con của chú ấy, Cao Mộc Khiết. Về Mộc Khiết thì thật ra em cũng không cần quan tâm nhiều. Con bé tính cách đơn giản, nó không để ý đến những chuyện trong nhà nên khá ít nói. Còn về chú tôi, con người khá nham hiểm, đầy mưu mô quỷ quái. Chú ấy trước mặt có thể tỏ ra thân thiện hỏa nhã Nhưng sau lưng thì rất dao găm Nhiều năm nay Vẫn luôn muốn tranh quyền với ba tôi Nhưng thực lực chưa đủ Nên vẫn không dám tỏ rõ thái độ di Uyên rất chuyên tâm Lắng nghe từng lời của anh Vô thức cũng gật đầu một cái Để anh biết rằng cô đã hiểu Sau đó Màn hình lại nhảy đến một bức hình tiếp theo Lần này trong ảnh Là một người phụ nữ vẫn còn khá trẻ trung Gương mặt đẹp theo kiểu sắc xảo. Bên cạnh bà ta là một cậu con trai chỉ tầm tuổi của cô. Lần này thì Di Uyên bắt đầu chú ý đến việc mái tóc của họ là chung một màu. Đây là mẹ kế của tôi, Lưu Hạ Tuyết. Bên cạnh là con trai bà ta. Cũng là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, Cao Duy Minh. Hai người này em cần phải chú ý nhiều hơn, đặc biệt với bà ta. Lòng dạ người phụ nữ này vô cùng gian xảo, quỷ quyệt. Bà ta trước giờ vẫn luôn trong phương ngàn kế muốn đạm tôi xuống để đưa con trai mình trở thành người thừa kế Duy Nhất. Về Duy Minh tính cách của nó là kẻ ngả ngớn chăng hoa không đứng đắn nhưng rất nghe lời mẹ. Có thể nói hai người này cùng một ruột vậy nên nếu nói chuyện với bọn họ em cẩn thận trọng vì chỉ một lời nói hay ánh mắt trột dạ của em thôi. Họ có thể tính toán được em đang suy nghĩ gì. Hai người đó cũng là người tôi đề phòng Bởi vì bà ta có liên quan đến cái chết của mẹ tôi. Di Uyên nghe vậy sửng sốt nhìn qua anh. Cô nhận ra trong ánh mắt anh lúc này là một con sói hoang khát máu đã trỗi dậy trong địa ngục tối. khoét sâu vào gương mặt người phụ nữ trong bức hình. Cả người anh đang dần tỏa ra hơi nhiệt lạnh ngát. Bàn tay cô lúc này đưa lên ôm lấy gương mặt của anh. Nhẹ nhàng xoay ngước lên đối diện với mình. Cô khẽ mỉm cười. Duy Khang Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi Khoảnh khắc đấy Dường như địa ngục tối tăm Ở bên trong con người anh Được thắp lên hai ngọn đuốc rực Ánh sáng của nó sưởi ấm cái tâm can Đang dần băng giá Bởi những mưu mô của lòng dạ con người Duy Khang cầm lấy bàn tay cô Đang áp lên má mình Từ từ gỡ nó xuống Mà nắm chặt lấy rồi nói Uyên thật ra đây cũng là một phần lý do Mà ngay từ đầu Tôi không muốn kéo em vào cuộc sống của mình Gia đình tôi khá phức tạp Người trong nhà đều là bằng mặt Không bằng lòng Mưu mô tính toán lên đầu nhau Đối với một cô gái đơn thuần như em Là không hợp Nhưng nếu như tôi đã quyết định đưa em vào thế giới này Thì nhất định sẽ dùng cả mạng sống Để bảo toàn cho em Như em đã từng nói sói là loài động vật trung thủy nhất Khi nó đã xác định được bạn đời của mình Thì sẽ chung sống rất dài lâu Xây dựng một gia đình kiên cố Bền vững bất khả xâm phạm. Thật ra nó chỉ là sự nguy hiểm đối với con vật khác. Còn trong gia đình thì nó là chiến đấu để bảo vệ và duy trì cuộc sống của gia đình nó. Từ giờ em là gia đình của tôi. di Uyên nghe vậy khẽ cười gật đầu một cái vì muốn anh an tâm hơn mà liền nói Thật ra anh không cần phải lo lắng cho em mặc dù trông em hiền hiền vậy thôi người duy nhất bắt nạt được em chỉ có anh thôi đấy. Nói rồi cô lại quay qua nhìn vào màn hình laptop Có vẻ dài chừng một chút Sau đó mới lên tiếng Dì Khang em có một câu muốn hỏi Hơi tế nhị một chút Câu gì? Gia đình của anh là có di truyền gì sao? Em thấy mọi người đều nuôi một mái tóc màu trắng Tuấn Kiệt lúc này ngồi bên cạnh mới lên tiếng Cô uyên đã bao giờ nghe đến cái tên Bạch Kỷ Nhân chưa? Bạch Kỷ Nhân? À Tôi có nghe nói có một nhóm người yêu thích màu tóc trắng. Lời vừa đến đó Duy Khang bỗng lên tiếng. Không phải là một nhóm người mà là một gia tộc. Bạch Kỷ Nhân là gia tộc của tôi. Duy Uyên nghe đến điều đấy là bất động vì quá kinh ngạc. Thật ra cô không quan tâm đến cái gọi là một nhóm người khác biệt nào đó. Chỉ là có từ nghe loáng thoáng người đời thổi qua tai nhau. Bạch Kỷ Nhân là cái tên mà cô biết qua qua. Chỉ là một nhóm người khác biệt Có sở thích nuôi một mái tóc màu trắng Bên cạnh đó Cũng phong phanh một chút cơ ngươi đồ sộ Nghe đồn là giàu có nhất tỉnh thành Quan hệ nằm ở cái tầm Không ai muốn dây vào Chỉ là không ngờ không phải là một nhóm người Mà đó là một gia tộc Hơn nữa người cô yêu Lại còn là thành viên của gia tộc đấy Dư Khang nhìn thấy Biểu cảm của cô lại lên tiếng Sao cảm thấy sợ Cô nghe vậy vội lắc đầu Không phải, chỉ là hơi bất ngờ em có nghe qua cái tên đó. Nhưng đúng thật là không để tâm đến bao giờ. Thật sự là một gia tộc sao? Duy Khang gật đầu một cái rồi nói. Chuyện bắt đầu từ ông nội tôi có biến thể gen đặc biệt. Nên lúc sinh ra có tóc màu trắng. Mọi người dị nghị nói rằng ông bị bệnh. Nhưng bác sĩ kiểm tra đều nói sức khỏe ông hoàn toàn bình thường. Sau đó để tránh cho việc ông cảm thấy mình như kẻ lạc loài. Đã tự đưa ra quy củ. Chỉ cần là người trong phả tộc Ai cũng đều phải nhuộm sang màu trắng Những đứa trẻ còn nhỏ Thì đến một độ tuổi nhất định Cũng phải đổi màu tóc Cứ vậy truyền qua mấy đời Đến đời tôi vẫn phải nghe theo Nói vậy mẹ kế của anh Bà ta bước chân vào nhà họ cao Được ghi tên trong phả tộc Tất nhiên phải nghe theo quy củ đó Ngay đến đấy cô tròn mắt nhìn anh Nói vậy sau này em gả cho anh Cũng phải đổi màu tóc sao anh nhìn lên cô trong đáy mắt là muôn dịu dàng nếu em không muốn tôi cũng không để ai đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của em nhưng không phải anh nói đó là quy củ sao hơn nữa ba anh là người có quyền lực nhất trong gia tộc lời của ông ấy không ai dám làm trái anh định cãi lời sao Gả cho tôi đã là một sự thiệt thòi đối với em vậy nên ngoài chuyện đó ra tôi không muốn em phải chịu thêm bất cứ ấm ức nào không cần biết đúng hay sai Em là người phụ nữ của tôi, dù thế nào tôi đều luôn đứng về phía em." Di Uyên nghe vậy mà sững lại nhìn anh, mỗi ngày cùng anh trải qua từng giây thì mỗi giây đấy cô đều cảm nhận được lòng dạ của người đàn ông mà mình đã chọn. Cô không thể biết trước được sau này thế nào, nhưng bất luận thế nào cô yêu anh cũng chẳng bao giờ đuối tiếc. "Không được." Duy Khang nghe lời đấy của cô lại khẽ nhíu mày khó hiểu. "Tại sao?" Di Uyên vòng tay qua cổ anh, ánh mắt tinh nghịch khẽ cười mà nói Thật ra em cũng thích đổi màu tóc giống anh, trông chúng ta sẽ giống một đôi hơn Anh nghe vậy vòng tay liền siết eo cô áp sát lại mình hướng mặt nhìn lên Nếu em muốn, tôi sẽ tự thay đổi mình để giống em, em không cần ép buộc bản thân Không, là em thích Nói rồi cô bỗng ghé sát mặt vào bên tai anh Thanh âm hạ xuống vừa đủ một mình anh nghe. Chỉ cần là cùng anh, việc gì em cũng đều tự nguyện. Khóe miệng của người đàn ông ấy khẽ cong lên một đường hoàn hảo vẻ mặt mang theo một chút tà mị hấp dẫn mà thủ thể vào tai cô đáp lại. Em đang nhắc đến việc như tối hôm đó phải không? Lời của anh khiến Di Uyên có một chút đỏ mặt nhớ lại cô sau đấy đánh nhẹ vào vai anh một cái. Không đứng đắn, Ở đây có người đấy Duy Khang tất nhiên sẽ chẳng vì điều đấy Mà tỏ ra ngượng ngùng Hơn nữa anh còn hôn nhẹ lên má cô một cái Sau đấy mới nhìn sang Tuấn Kiệt Cậu đi báo trong ấy đi Sáng mai tôi sẽ trở về Tuấn Kiệt nghe vậy gật đầu một cái Rồi cũng đứng dậy mà rời đi Lúc này anh mới khẽ đẩy cô ra Mà nhìn lên Tôi đã bảo cậu ta đi rồi Chúng ta tiếp tục bàn câu chuyện tự nguyện được không Di Uyên khẽ nhíu mày với anh Duy Khang Sao lúc trước em không nhìn ra Cái bộ mặt này của anh vậy Không lẽ đây mới là con người thật của anh sao Bộ mặt này của tôi Là bộ mặt gì Còn gì nữa Ngả ngớn chơ chẽn không biết xấu hổ Hình tượng nam thần lạnh lùng lúc trước đâu rồi Em chính vì cái đấy mà mới đổ anh đó Nói vậy là bây giờ Thì không sao Di Uyên lại khá can đảm Khẳng định bằng một cái gật đầu Đúng vậy Cô vốn định muốn trêu đùa để xem biểu cảm của anh thế nào Nhưng khác với cô dự tính thì Duy Khang vẫn cười một cách dịu dàng Không sao, em không đổ tôi thì tôi đổ em Nói rồi anh cũng dựa đầu vào vai cô Mái tóc màu xám khói Vài sợi khẽ cọ lên mặt Một mùi hương nam tính thoáng qua mũi khiến cô khẽ mỉm cười Khi ấy gương mặt của Duy Khang cũng chợt đanh lại mà nói Duy uyên. Có lẽ sau này của chúng ta sẽ không được xuôn sẻ. Việc tôi mong muốn nhất là không khiến em tổn thương Thật ra đáng lẽ em xứng đáng với những điều tốt hơn Nhưng tôi thì không đành lòng đẩy em ra sao khỏi Tôi không biết quyết định này của mình có đúng đắn hay không Trong lòng vẫn lo sợ không thể chu toàn cho em Cô nghe vậy lại đưa bàn tay ôm lấy gương mặt của anh Khẽ nâng nó hướng lên nhìn đối diện mình mà nói Em không mong sau này của chúng ta sẽ không xuôn sẻ, Nhưng nếu không xuôn sẻ Thì em mong chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt Không có gì tốt hơn Bằng việc em được ở cùng anh Tôi rất muốn Đưa em rời khỏi đây Cho em một cuộc sống mà như ba em mong muốn Sáng tách trà ấm trưa bữa cơm nhẹ Tối yên giấc ngủ Nhưng xin lỗi bây giờ thì chưa thể Bởi tôi còn một việc nhất định phải hoàn thành nó Em có bằng lòng đợi không? Cô nhìn anh, thấu được trong cái ánh mắt chất đầy những tâm tư ấy là một sự trói buộc thù hận vẫn chưa thể tháo gỡ được, nhưng cô hiểu nếu như anh không thể hoàn thành nó, đối với anh có lẽ là một vết thương mà bất kỳ ai cũng không chữa lành được. duy Uyên kéo anh lại mà ôm lấy, gương mặt áp vào mái tóc của anh. Duy Khang, em đã bước chân vào thế giới của anh, vậy thì hãy để em cùng với anh hoàn thành việc mà anh còn dang dở. Em có thể không cần tách chào buổi sáng, bữa cơm buổi trưa, giấc ngủ về đêm. Em chỉ cần ngày này tháng khác được ở bên cạnh người em thương, người ấy cũng thương em là đủ rồi. Được, nếu em đã muốn cùng tôi bước chân vào địa ngục, vậy tôi sẽ vì em che chắn hết bóng tối về sau. Hai người bạn họ bên nào cũng muốn vì đối phương mà hết lòng. Cô vì anh dấn thân vào địa ngục, anh vì cô thắp một tia sáng duy nhất. Ở nơi tối tăm Đời này tính ra cũng là quá dài Vậy nên nhất định Phải tìm đúng người yêu mình Đến tháng tháng 5 năm, năm Chân đi đúng giày thì em Tìm bên đúng người thì không mảnh vá Bọn họ trăm vạn ngàn ý Đã chẳng còn quan tâm đến đúng sai Mong muốn duy nhất là anh ở đâu Cô ở đó Ngày hôm sau Tại vùng ven của thành phố Trước một biệt thự xa hoa Với tổng diện tích ngang ngửa một con phố chính Con xe hạng sang dừng lại nơi cánh cổng bằng đồng có chạm khắc hoa văn tinh xảo Khương Diêu Yên ngồi bên trong xe nhìn mọi thứ qua lớp cửa kính mà không khỏi kinh ngạc đây là nhà anh sao phải, Rốt cuộc nó rộng bao nhiêu vậy tôi cũng chưa bao giờ để tâm nó rộng bao nhiêu nhưng nếu như có một ngày phải cách ly với thế giới thì em có thể ở đây sống trong vòng vài năm mà không cần bước chân ra ngoài Kho gạo, kho thực phẩm khô, vườn trồng rau củ, chuồng chăn nuôi, ao thủy sản Tất cả đều có đủ Hơn nữa còn có một siêu thị mini gia đình Tất cả các mặt hàng thiết yếu đều đầy đủ ở đó Cô nghe mà dường như không tin vào tai mình Có cảm giác như đây là một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài Người có tiền thường suy nghĩ quái đản vậy sao? Lúc này ở bên trong giúp việc cũng chạy vội lại mở cổng Duy Khang sau đó lái xe chạy thẳng vào bên trong Mặc dù đã qua cổng Nhưng xe phải chạy vào sâu một đoạn mới dừng lại Ở khoảng sân rộng lớn Anh bước xuống đi xong mở cửa cho cô Di Uyên ra khỏi xe Đưa mắt nhìn lại vạn vật xung quanh Vẫn không dám tin Lại có một nơi như thế này tồn tại Khi ấy anh nắm lấy bàn tay cô Ân cần lên tiếng Đi thôi Di Uyên khẽ mỉm cười gật đầu Bọn họ sau đó hướng thẳng đến Cửa nhà chính mà đi tới Lúc này từ trong nhà bước ra Một người phụ nữ còn khá trẻ đẹp Ăn mặc quý phái Cái màu tóc bạc lại khiến Bà ta trở nên quyền lực hơn cả Vừa nhìn thấy anh liền nở một nụ cười Khang về rồi à con Mọi người trông chờ mãi Anh không nói gì Nhưng cô ở bên cạnh đã nhận ra ngay Đó là mẹ kế của Duy Khang Lập tức nở một nụ cười mà cúi đầu chào Chào gì con là Khương Di Uyên, bạn gái của anh Khang Bà ta nghe vậy, nụ cười trên miệng cũng cứng lại mà nhìn quang cô Nhưng rất nhanh sau đó cũng liền đon đả đáp lại Bạn gái của Khang sao? Rất xinh đẹp đó Cảm ơn gì đã khen Lần đầu đến nhà con có mua một chút quà nhỏ biếu Mong gì không chê Nói rồi cô cũng đưa túi đồ đã lựa rất kỹ ra trước mặt Lưu Hạ Tuyết nhìn nó lại cười chu đáo quá rồi Sau đó bà ta gọi một giúp việc đi tới nhận lấy đồ Rồi nhìn sang anh Khang, bà con đang đợi ở trong phòng Con vào gặp ông ấy trước đi Ngày vậy anh cũng không nói gì Vẫn nắm chặt tay cô định đi vào Nhưng Hạ Tuyết lại lên tiếng Bà muốn nói chuyện riêng với con Yên tâm, để con bé ở lại đây với ta Khương Di Uyên lúc này nghe thế liền mỉm cười nhìn anh. Duy Khang, anh mau đi đi. Em ở lại với gì đợi anh. Anh có một chút không yên tâm nhìn sang cô. Di Uyên hiểu được lo lắng của anh nên gật đầu một cái để anh nguôi bớt. Duy Khang thấy vậy mới lên tiếng. Vậy đợi tôi không lâu đâu. Ừ, anh mau đi đi. Sau đó bàn tay của hai người họ buông ra. Duy Khang cũng đi thẳng sâu vào bên trong. Khi mà khoảng cách đã đủ xa để không nghe thấy những lời ở sau, Lưu Hạ Tuyết lúc này sắc mặt cũng thay đổi, nhìn sang cô quét mắt một đường từ dưới lên trên rồi nói Vào nhà đi! Nói rồi bà cũng quay người đi vào trong, Di Uyên thấy vậy cũng bước theo sau. Bọn họ hướng thẳng đến gian phòng khách rộng lớn sang trọng, nội thất bày trang trí theo phong cách hoàng gia cổ đại. Lưu Hạ Tuyết ngồi xuống ghế sofa như sát vàng, Mà cô cũng lựa một vị trí khéo léo Cách bà ta một khoảng Cô nhớ lời của anh ta đã dặn Người phụ nữ này không đơn giản Hơn nữa lại có liên quan đến Cái chết của mẹ anh Cô nhất định phải cẩn thận Lúc này giúp việc pha trà Rồi rót ra hai chén xứ đặt trước mặt hai người họ Lưu hạ tuyết phong thái Vẫn vô cùng thong thả Nâng tách trà lên Thổi qua vài làn khói rồi mới nhấp một ngụm nhỏ Mà đặt xuống Thời điểm ấy bà ta mới lên tiếng thử trà đi. Đây là đại hồng bào quý hiếm của Trung Quốc giá cả của nó cũng không rẻ vậy nên không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức đâu Di Uyên nghe vậy khẽ mỉm cười một cái rồi cũng nâng ly trà lên miệng mình nhấm nháp một ngụm nhỏ sau đấy đặt xuống mà nói cảm ơn gì theo tôi được biết thì cô và Duy Khang chỉ mới quen nhau được một thời gian ngắn thôi phải không vâng thưa gì cô quen nó vì điều gì, thân phận Hay là cơ ngơi ở trong tay nó? Di Uyên nghe vậy nhìn bà ta Trong đáy mắt có một chút linh hoạt Mà mỉm cười đáp lại Dì cũng thấy rõ mà Anh ấy vừa đẹp trai xa thế lại tốt như vậy Thật ra không có điểm nào mà con không thích hết Lưu Hạ Tuyết lại cười hắt một cái Bà ta khẽ dựa vào thành ghế Chân vắt chéo Hai bàn tay đan vào nhau Đặt lên đồi mà nói Cô thật sự nghĩ bản thân cứ vậy là dễ dàng bước chân được vào nhà họ cao sao? Cô tỏ ra vô tư mà đáp lại bà. Vậy gì nói xem, con nên làm thế nào? Sống ở trên đời, cả thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cửa nhà họ cao nhìn thì dễ bước chân vào. Nhưng một chân qua cửa, chân còn lại sẽ mắc kẹt bên ngoài mãi. Dùng rằng không vào được cũng không ra được. Rồi cứ vậy dần héo mòn mục giữa. tôi khuyên cô nên biết khó mà tự lùi. di uyên nghe vậy cũng lên tiếng chẳng phải gì cũng là từ bên ngoài mới bước chân vào nhà họ cao sao thấy gì vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung hay là gì chỉ giúp con xem cách nào bước nút một chân còn lại vào được không nếu con được cả cả hai chân vào nhà họ cao sau này duy khang lại là người thừa kế của gia tộc tới lúc đó con nhất định không bạc đãi gì Lưu Hạ Tuyết nghe vậy ánh mắt liền lộ rõ tức giận. Dị Uyên nhớ rõ anh đã nói bà ta luôn tìm cách muốn đưa con trai mình lên làm người thừa kế duy nhất. Vậy nên không ngừng hãm hại mẹ anh, rồi hãm hại anh. Đã vậy thì cô lại càng muốn chọc sâu vào cái mụn nhọt mà nhiều năm qua bà ta đang đau đầu mưu kế tính toán. Cô nghĩ mình có khả năng đó sao? Tại sao không ạ? Ít nhất so với năm đó gì bước chân vào nhà họ cao. Thì bây giờ khả năng của con còn cao hơn gì Bởi vì con sẽ không cần phải vắt óc suy nghĩ Mưu tính làm sao Để từ lẽ trở thành chính thất Năm đó nếu không phải mẹ Duy Khang qua đời Thì chắc gì Dì đã bước gọn cả hai chân vào nhà họ cao Lần này thì Lưu Hạ Tuyết đã tức đến độ trừng mắt lên Mà đứng bật dậy Cô đúng là không biết trời cao đất dày Được cứ thử đi Tôi lại muốn xem xem cô có khả năng gì nói rồi bà quay người bỏ đi mà di uyên ngồi đấy lại nói với theo dì không uống trà sao trà đắt như vậy không nên lãng phí sau này biết đâu lại không còn để uống nữa lưu hạ tuyết một mực đi thẳng không nói gì mà di uyên ngồi đấy gương mặt cũng thu lại dáng vẻ vừa rồi khẽ thở phào một cái lúc này trong thư phòng rộng lớn với những giá sách cổ và đồ vật quý hiếm ngồi chiếm trệ ở chiếc ghế sofa Là một người đàn ông tướng tá uy nghiêm, mái tóc bạc trắng, có phần khiến ông ta già đi khá nhiều so với tuổi. Hôm nay con trở về dẫn theo con bé đó là có ý gì? Cao Duy Khang đứng trước mặt ông, dáng vẻ vô cùng bình thản mà lên tiếng. "Di Uyên là bạn gái của con, lần này về thăm nhà nhân tiện muốn dẫn cô ấy về ra mắt ba. Bạn gái? Bạn gái kiểu gì mà cần phải ra mắt? Là kiểu mà sau này sẽ trở thành con dâu nhà họ cao Ai ngờ lời vừa dứt Quyền tạp chí trên tay ông Tuấn Liền bị quăng mạnh lên bàn Con dâu nhà họ cao Con nghĩ nói một câu là ba liền đồng ý sao Ta đã bàn bạc với bên nhà Phượng Kim rồi Con bé Ngọc Kiều là người mà ba đã chọn Sẽ đính hôn với con Quả nhiên theo như dự đoán Đúng là anh muốn kết giao với bên nhà Phượng Kim Mà hơn hết trong đầu Duy Khang ngầm đoán được ý định này bắt nguồn từ ai. Cuộc đời này ngoài Di Uyên ra, con không lấy người khác. Ông Tuấn nghe vậy lại tức giận gắt lên. Cao Duy Khang, con nên biết thời thế, kết giao với Phượng Kim có lợi cho việc thừa kế sau này của con. Con không quan tâm đến việc thừa kế của bà. Ba. ba muốn cho ai thì cho. Phải nói là ông Tuấn giận đến tím tái mặt mày mà đứng bật dậy. Mày mày, được. Mày nghĩ ba không có cách giải quyết con bé đó sao? Duy Khang cũng đối thẳng mắt ông, gương mặt đanh lại mà đáp trả. Ba cứ thử đụng đến cô ấy xem, con sẽ khiến sự lo sợ của ba trở thành sự thật. Sau câu đấy, ông Tuấn có một thoáng chấn động, nhưng rất nhanh thu hồi lại. Ba còn họ tính khí quả thực giống nhau, bất cứ ai cũng không muốn khuất phục trước lời đe dọa của đối phương. Khi ấy ở bên ngoài phòng khách, Từ cửa bước vào một tên con trai có gương mặt khá bắt mắt Mái tóc màu khói xám của hắn ta được chuốt một lớp cao bóng mà vuốt lên Ánh mắt hắn rất nhanh đặt sự chú ý lên cái tấm lưng mảnh mai đang ngồi quay lại phía mình Mà khẽ mỉm cười tiến lại Hôm nay nhà có khách lạ sao? Khương Diêu Yên ngồi đấy nghe thấy giọng nói đó cũng đứng dậy quay người lại nhìn Khoảnh khắc đấy hắn ta mất mấy giây bất động bởi dáng vẻ của cô, sau đấy đáy mắt liền lóe lên tia xảo hoạt mà nói Ái chà, mỹ nữ từ phương nào đến đây? Di Uyên vừa nhìn thấy hắn cũng nhận ra hắn là Cao Duy Minh, em trai cùng cha khác mẹ của anh. Cô khẽ mỉm cười đáp lại Chào, tôi là Di Uyên, bạn gái của Duy Khang. Ngay đến đó sắc mặt hắn ta có chút sững lại, Nhưng sau đấy lại nhích miệng cười nhăm nhở mà tiến lại gần cô. Thì ra là bạn gái của anh trai tôi. Nói rồi hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi tiếp lời. Xinh đẹp thế này mà ở bên anh ta thì lãng phí lắm. Bỏ anh ta đi yêu tôi này tôi hứa sẽ cưng chiều Uyên hết lòng. Nói đến đó hắn đưa tay lên định chạm vào gương mặt cô. nhưng di Uyên khẽ tránh đi mà đáp lại. Là em trai của Duy Khang sao? vậy cậu vẫn nên gọi tôi là chị dâu đi sau này tôi còn chiếu cố cho bàn tay hắn ta dừng ở giữa lưng chừng sau đó thu tay về mà cười khẩy một cái vậy là tôi lại có hai chị dâu sao cô nghe vậy khẽ nhíu mà nhìn hắn ta cậu có ý gì tôi có ý gì đâu tôi chỉ muốn biết cô gả cho anh trai tôi là làm lẽ hay chính thất nếu là lẽ thì thật đáng tiếc lắm không bằng suy nghĩ lại mà gả cho tôi Câu chữ lấp lửng của Duy Minh Càng khiến cô cảm thấy trong lòng Một sự bất an Mà hắn nhìn biểu cảm của di uyên như vậy Lại vô cùng cảm thấy hào hứng Mà nói tiếp Xem ra chị dâu hờ của tôi không biết chuyện gì rồi Ngày hôm nay Anh trai tôi được ba gọi về nhà Mục đích chính là bàn về chuyện liên hôn Giữa hai nhà thân quen Chị dâu hờ của tôi có biết gia tộc Phượng Kim không Con gái của gia đình đấy Chính là vị hôn thê Của bạn trai chị đấy Khương Di Uyên nghe vậy lập tức cả người trở nên cứng ngắc. Phượng Kim là một gia tộc có tiếng ở trong tỉnh Được biết đến là một xưởng dệt lụa thượng hạng gia truyền với cả nghìn công nhân Danh tiếng của Phượng Kim ai mà không biết đến Dòng tộc của họ còn có đóng góp nhiều trong các hoạt động của tỉnh Một gia tộc danh giá như vậy Liên hồn với họ chỉ có lợi không có hại Hơn nữa lại còn lợi rất nhiều Có điều tại sao không thấy anh nhắc đến chuyện này với cô